Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Chống virus trước mắt, đây trước chính là sản phẩm do khoa học kỹ thuật mặc kỳ phát hành. Trong giới ít, thành danh đã lan truyền. Mà tên tường sắt, sản phẩm này đã phá vỡ quyền niệm của rất nhiều người. Hiện giờ bày ra trước mặt Viên Thành, chính là hình thức ban đầu của tường sắt mà kiếp trước cô biết. Điều này làm cho Diệp Tố Kỳ kinh ngạc không thôi. Đây là công việc của anh sao? Không thể gọi ra tên sản phẩm, cô hàm xúc hỏi. Giờ phút này trong lòng cô đang thét trói tay. Thì ra Thành Uyên cũng là nhân viên khoa học kỹ thuật mà kỳ. Mà không, lấy việc anh làm việc ở trong nhà mà xem thì anh hẳn là kỹ sư cao cấp, trình tự viên cao cấp mà không phải là không làm việc. Ừ, đây là anh làm. Thành Uyên thấy sự sùng bái trong mắt của cô mà ánh mắt kia đã thỏa mãn anh. Quả nhiên anh nói không sai. Phải biểu hiện ra một mặt cường đại của mình thì phụ nữ mới có thể sùng bái mình. Lòng lánh sáng rọi trong mắt của Diệp Tố Kỳ Khiến cho nội tâm anh cuộn trào. Thật là giỏi mà. Em có thể nhìn một chút hay không? Đột nhiên cô tiếp sát, Thành Uyên không kịp từ trên chỗ ngồi đứng lên. Chỉ thấy cô đứng ở bên tay trái của mình. Vân thân thể nắm chuột. Thành Uyên cứ như vậy bị cô cầm lấy tay. À, thật là có lỗi. Diệp Tố Kỳ giật mình nhảy dựng lên. Khi quay đầu tóc đào qua mặt. Hơi thở trên người cô cũng sông vào mũi. Tràn đầy trong hô hấp của Thành Uyên. Làm cho anh động tình không thôi. Không được rồi. Quả mức là kết thích, anh nhịn không được nữa rồi. Anh thất kinh nắm lấy bả vai của Diệp Tố Kỳ mà đứng mạnh lên. Đừng lại cần anh. Một giây sau anh phát hiện mình đang nắm bả vai non mềm cổ cô, mà lập tức giống như bị phòng đẩy cô ra. Động tác này khiến cho tim của Diệp Tố Kỳ xe lại. Thẹn thùng cô nén ở trên mặt đã không thấy nữa, chỉ còn lại là trắng bệnh. Có phải cô quá không biết xấu hổ rồi hay không? Yêu đường nhớ nhung vụn vế như vậy, nhất định đã bị Thành Uyên nhìn thấu. Anh sẽ nghĩ về cô như thế nào? Thật là có rỗi, em sẽ không quấy rầy anh. Không ảnh hưởng tới công việc của anh. Em đi nghỉ ngơi đây. Không phải đâu, Tố Tố à, đừng đi. Thành Nguyên vội vàng kéo cô, lại lập tức buông ra mà ảo não không thôi. Bởi vì chưa từng xử lý qua tình huống nào như vậy, anh ôm lấy đầu, quay mặt tuấn tú tràn đầy sự buồn rầu. Anh chỉ có thể tận lực nghĩ cách, không để cho đầu óc hỗn lộn mà giải thích cho cô nghe. Em vĩnh viễn cũng không quấy rầy anh. Kết quả mở miệng chính là một câu không đầu công đuôi đừng nhiên giải thích như vậy là không đủ Em là người anh thích Anh muốn quý trọng Cho dù không phải là người yêu Cũng có thể làm bạn tốt cả đời Được làm người em tin tưởng anh cũng rất là thỏa mãn Nhưng anh không có tư cách ôm em Em khổ sở tương tâm anh cũng không có cách được an ủi em Anh muốn ôm em vào lòng Cũng không có được em cho phép Anh cái gì cũng không thể làm cả Diệp Tố Kỳ không phải là chưa từng được người đàn ông tỏ tình Thành Uyên có thể nói là ngốc ngách vụng về nhất Không phải là lời hay nhất nhưng có thể đả động lòng của cô nhất. Một người đàn ông có thể cố nén dục vọng nội tâm của mình như vậy là vài quý trọng cô đến nhường nào đây? Thể ra là anh đẩy cô ra, không phải là vì cự tuyệt, mà là sợ kìm lòng không được. Tâm tình trong nháy mắt từ trên địa ngục lên tới thiên đường, Diệp Tố Kỳ cắn môi dưới mới có thể nhịn xuống để cầm cho khuế miệng dương lên. Vậy, vậy anh muốn sao? Phải được sự cho phép của em sao? Đương nhiên là muốn. Ngay từ đầu Thành Uyên không ý thức được cô đang hỏi gì Chờ đợi trả lời xong anh mới trận trừng mắt Không thể tin được mà nhìn Diệp Tố Kỳ Trên mặt của cô không có sự chán ghét Hai trong mắt lóe sáng nhìn thẳng vào anh Trên mặt mang theo sự xinh đẹp Đời này anh chưa từng thấy Hai gò má đỏ hồng e lệ thẹn thùng Tố tố à Đây là thật sao Anh có thể Hai tay không biết đặt ở chỗ nào Một nắm vào vai mảnh khảnh của cô ôm cô vào lòng Mà lại không xác định rằng anh có hiểu sai ý hay không Anh thích em Thích đề nỗi em nói làm bạn Chúng ta coi như là bạn Chuyện này bảo hộ em cũng không cần bất luận tư cách gì Nhưng khi em khổ sở thương tâm Có thể quang minh chính đại nắm tay em Tư cách ôm em vào lòng Anh có thể được sao Nói xong lại cảm thấy chính mình biểu đạt không được rõ ràng Lại nói thêm một câu Tư cách đó chỉ có bạn trai của em mới có thể làm được Anh có thể được sao Thành Uyên cảm thấy mình tỏ tình quá kém. Một chút xuất khí cũng không có. Không làm con gái mặt hồng tim đập. Hoàn toàn là không có khí phách. Nghe vào trong tay của Diệp Tố Kỳ có được hay không? Anh nói xong rồi ư? Giọng nói của Diệp Tố Kỳ nhẹ nhàng thất lên. Ừ, xong rồi. Em nghĩ em cũng đã biểu hiện rõ ràng như vậy. Nhưng vì sao anh còn không hiểu? Em là vội vã muốn chết chứ? Diệp Tố Kỳ sâu xa nói. Trong lòng của Thành Uyên đánh một cái đột. Về mặt của anh lờ mờ không rõ cô đang nói gì. Diệp Tố Kỳ nhìn bộ dạng ngốc nghếch của anh, không tự giác mà nở ra nụ cười, rõ ràng là khuôn mặt tùy tiện ngoắc ngoắc ngón tay. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net